lão đại trời đã người người đi rồi chúng ta sẽ làm gì mở miệng nói chuyện chính là năm con chim màu xám trắng vây quanh bên người long quy ở mỹ không ngừng mà làm cho đám người từ dương khiếp sợ chính là mấy con chim nhỏ này không có cảm giác tồn tại gì cư nhiên cũng có thể miệng nói chuyện trời ơi không phải là bạch vũ dạc kiêu trong truyền thuyết đã tuyệt diệt chứ long quy lộ ra vẻ tán thưởng người tiểu cô nương này nhãn giới quả thực kinh người Không sai, chính là bài vũ dạ kiêu, mấy lão tổ tông nhỏ này là đồng bọn của ta, từ khi sinh ra chính là ta đang chiếu cố bọn họ, không giấu các người nói, lúc trước ta có thể tránh né sự truy tung của các người đều có liên quan đến tầm quan sát cường đại của mấy tiểu tử, tử bọn họ. Từ dương cùng nữ đế liếc nhau, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động. Long quy tiền bối, không biết, năm người bọn họ có thể cũng cùng nhau hiến tế cho nam nha đầu này không, ta nghĩ, trên đời này không có vật chủ nào thích hợp với năm tiểu tử này hơn khác nàng. Không đợi từ dương bọn họ mở miệng, Long Quy tự mình quan sát hàn nguyệt ngũ tiểu hoa một đợt, quả thật ở trên người các nàng thấy được tiềm năng khiến người ta khiếp sợ. Giống giống, xem ra, gặp được các người, thật sự là đỉnh mạnh. Năm tiểu cô nương này lại có độ phù hợp tinh thần cao như vậy, nếu có thể phân biệt hiến tế năm con kiêu đêm, không chừng có thể kích phát tinh thần lĩnh vực năm vị nhất thể, vậy thật sự quá khó có được. Nguyên bản, Long Quy vẫn có chút không bỏ được mấy tiểu gia hòa này, hiện giờ một nồi mang đi. Đến một cái kết cục viên mãn, quả thật xem như đều vui mừng, hành Nguyên ngũ tiểu hoa cũng quá kích động. Viễn cổ truyền thuyết cấp linh trùng, tuy rằng chỉ có mười vạn năm, cường độ so ra kém những người khác hiến tế thú, nhưng không chịu nổi độ phù hợp với bản thân cao như vậy, quả thực chính là lựa chọn hoàn mỹ nhất của năm nha đồng này. Các người yên tâm, mỗi một người trong đội ngũ của ta đều là đồng bọn đáng tin cậy nhất, tương lai mà kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại bất kỳ một người nào các người. Đây là ta với tư cách là lãnh đạo đoàn đội này, hứa hẹn với các người. Từ giương tay vuốt ve ngực vô cùng trịnh trọng thề với lão quy, xem như làm cho bọn họ hoàn toàn yên tâm. Chuyện không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. 70 vạn năm, vốn dĩ, điều này đã vượt quá giới hạn mà lòng khôn có thể chịu đựng. Nhưng cũng may huyền vũ chân công của hàng này giúp hắn đại ân, mặc dù vô lòng quy huyết mạch, nhưng huyền vũ chân công lại có thể hiệu suất cao nhất tiếp nhận năng lượng đến từ trong cơ thể lòng quy cơ hồ đạt tới trình độ hoàn mỹ phù hợp hàn nguyên ngũ tiểu hoa dưới sự hộ pháp của nữ đế dùng thời gian 3 ngày toàn bộ hoàn thành hiến tế kinh hỉ chính là thật sự bị lão quy kia nói chúng nam nha đầu hoàn mỹ kế thừa tinh thần lĩnh vực của năm vị nhất thể có thể phát huy tối đa năng lực tác chiến phối hợp lẫn nhau của năm người quả thực đạt được chuyển thừa hiến tế hoàn mỹ nhất ngược lại long khôn tên này ước chừng qua bảy đuoc truyền dĩ nhiên đều không có hoàn thành qua 7 tế nhìn biểu tình của hắn cũng tràn ngập thống khổ Còn chưa hoàn thành sao, nữ đế có chút lo lắng đi tới bên người Tử Dương hỏi thăm, những nga đầu khác cũng đều tự mình tiến vào tu luyện. Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống so nha có chút sai sót, nếu như ta không đoán sai, lòng khôn tu luyện Phượng Hoàng chân hòa, căn bản không đơn giản là công pháp tầm thường, mà là truyền thừa chân chính có được một nguyên lực lượng huyết mẹt Phượng Hoàng. Hẳn là huyet mạch bà nuôi lớn hắn vụn han vụng lưu lại cho hắn bảo mệnh truyền thừa. Sợ tính tỉnh hắn quá mức rêu rào lộ ra thực lực tìm tới sát thân họa, mới không nói cho hắn biết. Hiện giờ Long Quy cũng là hồng hoang linh mạch cao cấp nhất, cùng vượng hoàng chi lực phong hỏa bản nguyên sinh ra vấn đề thuộc tính khó có thể hòa hợp, hay cỗ lực lượng ở trong cơ thể chống lại đắn nhau, cũng mang đến phiền toái cực lớn cho Long Khôn. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có người ta mới có thể trợ giúp tiểu tử, tử này, nữ đế lập tức hiểu được ý tứ của từ dương. Ngươi là để nói, mượn chân Long Lực giúp Long Khôn mạnh mẽ trung hòa hoàn cảnh linh lực trong cơ thể, Từ Dương ngưng trọng. Long là hoàng đế vạn thú, tồn tại trên vạn chúng sinh linh, chỉ có huyết mạch của rồng mới có thể đồng thời áp chế hai cỗ lực lượng bá đạo truyền thừa này. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, một khi Long Khôn thể mạch bị hao tổn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đạt được sự đồng thuận này, Từ Dương cùng nữ đế lập tức ra tay, chân Long khí tức vô cùng cường đại bao trùm toàn bộ đảo, lần đầu tiên liên thủ thi triển chân Long lĩnh vực. Khí tức mạnh mẽ làm cho các đồng đội hoàn toàn kinh ngạc. Trần Long Lực khủng bố theo đạo tâm phất trần này chậm rãi chảy vào trong Long Khôn Thiên Linh Huyết, tiến vào tứ chi bạch hải của hắn bơi đi trong thể mạch. Quả nhiên, theo cỗ Long Lực này can thiệp, lực chịu đựng của kinh mạch Long Khôn tăng cường rất nhiều, hai cỗ bổn nguyên bá đạo tựa hồ tìm được cùng một phần chống đỡ, không còn thủy hoặc bất xung như vậy nữa. Trần Long Lực này giống như là linh môi can thiệp vào giữa hai mắt thái cực âm dương, làm cho hai cỗ cực hạn lực lượng dung hợp hoàn mỹ bất chi bất giác từ dương dùng thực lực cường đại nhanh chóng trải chuốt từng chi tiết thân thể long khôn đem lực lượng của long quy cùng bổn nguyên phượng hoàng quy vào trong đan điền lấy tình thế thái cực đồ đằng làm cho hai cỗ lực lượng hoàn toàn cân bằng khu vực mà trung ương năng lượng âm dương song cực chính là đạo du long khí tựa có như không kia ầm ầm một khắc đại công cáo thành long khôn trực tiếp bước vào thần anh cảnh trung giai thậm chí so với linh giao cùng bạch liên tiếp còn cường đại hơn chân chính trở thành đệ tam cường giả đoàn đội cứ như vậy Trong đoàn đội từ Dương, làng Thanh Du cùng Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa thực lực thấp nhất, cũng đều đều có cảnh giới nguyên thần Đại Viên Mãn, trở thành cường giả tu đạo chân chính. Cho dù ngày sau bọn họ muốn thiên mỗi một phương, cũng đồng dạng có thể băng vào nội tình như vậy tự bảo vệ mình. Hiện giờ tất cả mọi người đều có trình độ tiến bộ khác nhau, chúng ta cũng đã đến lúc rời khỏi Đông Hải, trở lại ba thiên đạo châu, dù sao thác bạt hoành đã ngã xuống, bắc tấn bên kia rất có thể sẽ có động tác lớn. Chúng ta cũng nên mau chóng trở về Chủ trì đại cục Lời nói của Bạch Liên Tuyết được mọi người nhất trí tán thành Đã thấy nữ đế đột nhiên mở miệng Trước khi trở về Ta muốn đến hoàn đảo đầu tiên Khi tới đây nhìn một chút Nữ đế vừa nói như vậy Tất cả mọi người liền hiểu dụng ý của nàng Tuy nói chuyến hành trình này Kết cục là hoàn mỹ Nhưng nguyền hỏa thái thản vì cứu vớt mọi người mà ngã xuống Chuyện này giống như là một vết dạo không thể quên được Khắc ở trong lòng nữ đế Đúng vậy Lạ nên trở về xem một chút, lòng trung thành của huyền hòa thái thản xứng đáng được đền đắp. Bay lên trời, từ dương cùng nữ đế ngự không mà đi, dẫn theo linh thuyền chạy nhanh về phía hòn đảo kia. Khi đến gần bên kia, mấy chiếc thuyền đỉnh cấp đặc biệt hoa lệ kia neo đậu, lại khiến cho hai người từ dương chú ý. Tuyên gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, có ai khác đi theo? Hai người không chút do dự lập tức lên đảo, lại phát hiện một hàng mười mấy cao thủ nguyên thần đại viên mãn cảnh, đang tùy ý tàn sát ma viên trên hòn đảo này cũng chính là tộc nhân Thái Thản. Cũng may hai người chạy tới kịp thời, chỉ có vài chục ma viên bị tàn sát, còn lại gần 1000 tộc quân toàn bộ quy vào nội động, cũng chính là nơi Thái Thản từng trú cư, lúc này mới tạm thời tránh né nguy cơ. "Giết." Ầm ầm. Chỉ một động tác nhẹ nhàng giơ tay lên, nữ đế cùng Từ Dương hai người liền phóng thích ra linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đánh tan hết thảy khu vực trong tầm nhìn trước mặt, mấy tên gia hỏa Hưng Phong tác lãng tàn sát ma viên. Tại chỗ liền bị hai người Từ Dương oanh nát thành hưu vô. Cường Giả Nguyên Thần Cảnh ở giữa nằm trên mặt đất phun máu, hiển nhiên cũng là bị Nhiễm Nát tu hành đánh thành phế vật, không còn bất kỳ lực nghien nat kháng nào nữa. Người này ngược lại đã gặp qua Từ Dương cùng nữ đế, lúc trước đại hội Thiên Vân Tông hắn cũng ở đây, chính là một trong những nanh vuốt của Bắc Tấn, bất quá Từ Dương cùng nữ đế đương nhiên sẽ không để ý loại hàng hóa tầm thường này. Biết nên dặn dò cái gì chứ? Đừng chờ chúng ta ép ngươi, chính mình mở miệng luôn có thể giảm bớt thống khổ. Từ Dương lạnh nhạt nói, đối với loại địch nhân tuyệt đối này, càng là người giết chóc vô nhân tính, tiêu diệt bọn họ là cách làm tốt nhất. Ta, ta nói, những người chúng ta đều được hoàng đế Bắc Tấn Tháp Bạt Vân Bệ Hạ ủy thác, đến Đông Hải tiếp ứng Tiêu Gia Vương gia, ra. ra biển lâu như vậy không có tin tức, hoàng đế bệ hạ rất lo lắng, liền kêu chúng ta chi làm ba đợt đến xem, trên đảo này chỉ là đợt người đầu tiên của chúng ta, bởi vì nhìn thấy thi thể của bảy người, cho nên động thủ, khụ khụ. Từ Dương lạnh lung cười. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, thác bạt hoành đã chết, là ta giết. Cái gì, ngươi? Người này vừa mới bắt đầu là khiếp sợ, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Dương trong nháy mắt nhất thời sợ hãi. Hắn cũng là cao thủ nguyên thần cảnh, lướt mắt một cái liền nhìn ra thực lực của Từ Dương, so với lúc trước thiên vân tông còn cường đại hơn một cấp độ, rõ ràng hẳn là lại có kỷ ngộ gì chứ đừng nói bên người còn có một nữ đế cường đại đồng dạng. Ta mặc dù không có khả năng đối phó với hai người ngươi, hiện tại Tu Vi cũng đã bị phế bỏ, nhưng ta nhất định phải nói, đắc tội Bắc Tấn, Tháp Bạt Vân tuyệt đối không có khả năng môn tha cho các ngươi. Lấy quốc lực của Bắc Tấn, cho dù là hạn nguyệt đế quốc cùng nguyên dương đế quốc cộng lại, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn họ. Huống chi, kiếm binh bên kia đối với Tâm Thiên Đạo Trâu một chỗ long tàng khác điều tra cũng đã có thu hoạch, chau mot cho long tang khac đieu tra cung đa co thu hoach khong bao lâu nữa. Bắc Tần nhất mạch nhất định sẽ quét ngang toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu. Từ Dương cùng nữ đế liếc nhau, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào, có người ngược lại là một loại bất đắc dĩ cùng hờ hững. Cái này không cần ngươi quan tâm, Tháp Bạc Phần cùng phong tụ bọn họ có kết quả gì, sẽ do chúng ta tự mình đi phán xét. Ngươi hiện tại phải làm chính là trục tội cho những ma viên ngã xuống kia, nữ đế đã sớm chờ không kịp giờ khắc này, sau khi cảm nhận được Từ Dương tâm ý ba động, trong nháy mắt bộc phát ra một ngón tay lam quang. Xuyên thủng trong đầu cường giảm nguyên thần cảnh Với cường độ tinh thần lực của nữ đế hiện giờ Đối thủ muốn áp chế nguyên thần cảnh quả thực dễ như trở bàn tay Chỉ cần lướt mắt một cái là đối phương không thể làm gì được Xem ra, kế hoạch của chúng ta không sai Sau khi rời khỏi Đông Hải, mục tiêu tiếp theo hẳn là bác tấn Ta biết, người vốn không có ý định tham gia tranh chấp thế tục Nếu người không muốn làm, ta tuyệt đối sẽ không ép người chờ thanh trừ những nguy cơ ẩn giấu này của tháp bạt vân cùng phong tụ Ta sẽ cân nhắc thoái vị sống cuộc sống giống như người. Nữ đế đột nhiên biểu lộ những điều này với Từ Dương, cũng là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Chính vì những trải nghiệm trong không gian cộng hưởng tinh thần, làm cho quan hệ giữa hai người xảy ra biến hóa long trời lờ đất, tầng giấy cửa sổ kia cũng đã hoàn toàn đâm thùng, nữ đế cũng không hề áp chế và che lấp tình cảm của Từ Dương nữa. Dù sao, vì nam nhân này, nàng ngay cả mạng của mình cũng có thể bất chấp, còn có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy cố kỵ đây? Từ Dương cười khẽ. Thác Bạc Vân chưa bao giờ chỉ là địch nhân của một nhà hàn nguyệt đế quốc, bọn họ đã có chủ ý với Long Tàng, đó chính là địch nhân của cả 3.000 đạo châu. Về phần bản thân ta, càng là hung thủ thật sự giết đệ đệ ruột của Thác Bạt Vân, cũng là đầu sò đầu sò trong kế hoạch thất bại trước đó của Thác Bạt Vân, tên kia đã sớm coi ta là địch nhân số 1, ta không có khả năng thoát thân. Hai người trao đổi, đám người Long Khôn phía sau cũng rất nhanh đi theo, nhìn thấy hết thầy trống trải trước mặt như thế. Cùng với cường giả nguyên thần cành trên mặt đất không nhúc nhích lưu lại một vũng máu, mọi người cũng đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trở lại cửa huyệt động của huyền hòa Thái Thản, nữ đế tự mình vì Thái Thản lập một tấm bia mộ, từ dương thì thiết lập cấm chế ở chung quanh đảo, cũng lưu lại vài giọt huyết mạch thai ngén chân long lực, ở nơi linh lực cửa động này rồi rào nhất trồng một cái cây, đó là hắn từng vô tình ở phù thương du lịch đạt. Được thần anh linh trùng, nghe nói có thể trồng ra thần anh có linh tính xem như là một loại bồi thường đối với chúng sinh đạo này cùng với cự viên thái thản ngã xuống cự viên vĩnh viễn không có khả năng trở lại nhưng phần tình nghĩa này lại là chôn vùi trong lòng mỗi người trong đoàn đội từ dương càng trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong sinh mệnh nữ đế yên tâm đi thái thản huynh ta sẽ thay người thủ hộ tốt a tuyết hồn âm từ dương nhẹ nhàng gợn sóng về phía sâu trong huyệt động này chỉ có nữ đế bên cạnh hắn nghe rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp cũng nhịn không được nổi lên một chút đỏ ửng bên này làm xong việc coi như là nữ đế một cái tâm nguyện mọi người liền bay lên trời bay thẳng đến tăng thủy thành dọc đường đi cũng là tính toán tìm hai thế lực trợ giúp khát tháp bạt vân phái ra trong miệng tên kia ầm ầm sóng vỗ bờ loạn thành xuyên không phảng phất cảnh tượng bành liệt lúc trước lại hiện lên sóng biển mãnh liệt ở đông hải cảnh phảng phất cũng là đang dùng loại phương thức không tầm thường này nghe đón đám người từ dương trở về thao thiết lão ca không chào hỏi đám đồng bọn trước đây của ngươi Cảm nhận được bàn hồn thao thiết trong cơ thể đã thức tỉnh, từ dương nhịn không được mở miệng trêu chọc thao thiết một đợt. À, không cần cho ta kết thân thích, những sinh vật trên biển nơi này đều là bởi vì kiêm kỵ thực lực của ta mới tôn trọng ta, căn bản không phải thật sự có giao tình với ta. Ta sở dĩ sinh sống ở Đông Hải, đều bởi vì nơi này linh lực dồi dào, hiện giờ trốn ở trong thân thể người, có thể tắm rửa chân long chi huyết tầm bổ, làm sao còn có chỗ nào tốt hơn, từ dương cười khẽ. Hứng không gian thức hải trong cơ thể truyền âm nói Nói như vậy Tương lai gặp được người cường đại hơn ta Ngươi còn định nhảy chỗ sao Ai Nhắc tới bản tôn này liền nghẹn khuất Nghĩ đường đường hồng hoang tổ thú của ta Ít nhất cũng coi như là nửa thần Hiện giờ lại bị tiểu tử ngươi vũng vàng khống chế mạng nhỏ Thật làm cho bản tôn đầu to Từ dưng toát mồ hôi Làm ơn Ngươi đầu vốn đã lớn Con mẹ nó này cũng có thể xem như nồi của ta Đang trêu chọc công phu, liên tiếp hai cái thuyền nhỏ, một cỗ tinh thần lực rất cường đại khuếch tán ra. Mọi người cẩn thận, hẳn là có người hướng bên này tới, tám phần cũng có thể là người của thác Vật phân, khí tức không kém. Nữ đế trước tiên có cảm giác, đem phát hiện của mình trước tiên truyền cho mọi người, từ dương cũng ngay sau đó nhận được phản hồi. Nhận được tin báo, linh thuyền lập tức bay cao hàng chục thước, cố ý lộ rõ mục tiêu cho phương xa. Tông sư, có địch nhân xâm nhờ vào tầm nhìn có muốn lập tức phát động công kích hay không đứng trên boong tàu tên gia hỏa được xưng là tông sư kia là độc nhãn long sắc mặt nhìn qua rất lạnh như băng nhưng khí tức cùng tinh thần lực của người này lại mạnh dọa người so với thác bạt hoành cũng không thuộc kém chút nào đánh linh thuyền xuất hiện trên biển đông nhất định là địch nhân của chúng ta tông sư ra lệnh một tiếng trong khoang thuyền nhanh chóng chui ra hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời cong cung cài tên dùng đặc tính có thể ngưng tụ linh lực băng thuộc tính tiện tiến công linh thuyền Băng hoa rực rỡ không ngừng bay lên trời, phóng ra khí tức ba động thập phần mãnh liệt, đồng dạng cũng là bùm bùm đánh ở bên ngoài linh thuyền. Bất quá thoạt nhìn, những băng quang này tự hồ cũng không thể mang đến uy hiếp quá mức cường hoành cho linh thuyền. Hừ, tiểu kỹ điêu trùng. Nữ đế nhẹ nhàng phất tay, thủy thuộc tính thủy thuộc tính linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quang mạc bình trướng, đem những mũi tên bay tới này hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Khó có thể tin hai người phía trên cư nhiên có được năng lực phi hành giống như Đại Tông Sư. Chẳng lẽ, hai người này chính là mục tiêu bác tấn gọi chúng ta tới tìm kiếm, không, phải không, nghe nói từ dương kia chỉ là thần anh trung giai cao thủ, hẳn là không mạnh hơn Đại Tông Sư mới đúng, làm sao có thể có được năng lực phi hành hư không? Một đám tu sĩ trẻ tuổi trang phục kỳ quái đều lâm vào trầm tư, hiện nhiên thủ đoạn tiến công như vậy là không hề có hiệu quả. Từ dương hử lạnh một tiếng, kiếm khí ba động cường đại sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Rõ ràng là tính toán muốn cho những người phía dưới một chút màu sắc nhìn xem. Tới mà không qua, đúng là thất lễ. Ẩm Ẩm, một đạo kiếm quang vô cùng cường hoành này trực tiếp bổ xuống không chung, đại tông sư ký nhất thời cao mẩy, biết đối phương cũng là cao thủ cường đại đồng dạng, không dám có chút chậm trễ, trước tiên phát động phản công. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay người khong trung đai tong su kia nhat thoi rời khỏi áp chế lĩnh vực của ta như thế nào hắc bảo đồng nhãn long đại tông sư này cư nhiên là một tồn tại có lĩnh vực chỉ thấy từng đạo hắc sắc quang vũ nhanh chóng ngưng tụ đến phía trên đỉnh đầu từ dương cùng nữ đế âm lôi cuồn cuộn đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ vang vô cùng lạnh thấu xương từng đạo lôi điện thuộc tính khí tức phối hợp với sóng biển cuồn cuộn trên biển cả bộc phát ra phạm vi lớn lĩnh vực lực áp chế hiệu quả thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính lĩnh vực lực như vậy phát động trên biển rộng đích xác có thể có hiệu quả thọc phần kinh người Xem ra lúc này Thác bạt phân vì tìm đệ đệ như hắn, cũng đã bỏ vốn liếng, mời ra loại cường giả bất thế này. Nếu người ta không có được đột phá mới, đối phó với tên này cũng phải tốn một ít công phu, nữ đế không khỏi cảm khái một đực. Ai có thể nghĩ đến trên đường trở về còn có thể gặp được Đại Tông Sư Thần Anh đỉnh phong cảnh này, vứt quá bằng và thực lực của nữ đế cùng từ dương nghiện giờ, mặt hàng này nếu dám ra tay mà nói, phòng chừng kết cuộc sẽ rất thảm. Người tu hành đến tình trạng này cũng không dễ dàng. Hiện tại nếu như đường cũ trở về, ta có thể tha cho người một mạng. Thanh âm của từ dương giống như mệnh lệnh của thiên thần giang xuống, lực áp chế mãnh liệt, làm cho toàn bộ thuyền này các tù sĩ trẻ tuổi nhao nhao phát ra kịch liệt run rẩy, không riêng gì linh hồn của bọn họ, ngay cả phương diện thân thể loại cảm giác rung động không thể kháng cự này cũng dần dần hiện ra. Đây là loại lực lượng nào, cả người ta đều có một loại xúc động muốn quỷ xuống đất bái lạy, đây chính là thực lực chân chính của từ dương sao những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền này phần lớn là môn đồ của hắc bảo đại tông sư trên thực tế người này chính là hóa thạch sống của thế lực ẩn giấu dưới chướng bắc tấn lần này nếu không phải bác tấn thác bạc phân tự mình mời nhất mạch này cũng không có khả năng mời lão tổ tông của mình ra ngoài đáng tiếc bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới trong mắt bọn họ một đời tông sư cường đại hơn nữa đặt ở trước mặt từ dương hiện giờ đã đạt tới tuyệt đỉnh chi cảnh cũng từng là một chuyện cười mà thôi hừ các hạ ngược lại có vài phần thực lực Bất quá lão phu tự hỏi ở trên mặt biển này, đủ để cùng ngươi đánh ngang tay, cho nên không nên quá làm càn, đối với ngươi không có chỗ tốt gì, muốn chúng ta rời đi như vậy, ngươi cũng phải đưa ra một ít lợi thế nói về điều kiện mới được. Hắc bảo nhân vẫn rất muốn thể diện, cường giả đều có thói quen bảo vệ tôn nghiêm của mình, nếu là bởi vì đụng phải cỗ uy áp trước mặt quay đầu bỏ chạy, mặt mũi già nô của hắn đặt ở đâu, nhưng mà, Từ Dương căn bản không có ý nghĩ muốn cho tot gi muon chung ta roi đi nhu vay nguoi cung phai đua ra mot it loi the noi ve đieu kien moi đuoc hoc bao nhan van mặt mũi. A, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Nếu ngươi đối với thực lực của mình có lòng tin như thế, vậy ta liền đến lĩnh giáo thực lực của các hạ đi." Từ Dương nói xong, giơ tay lên liền là một cỗ uy áp vô cùng cường hoành nhảy xuống, đạo lực ba động trong không gian trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ mặt biển đều vô hình bị cỗ lực lượng này đánh nổ tung. Thực lực thật mạnh mẽ. Người này rốt cuộc là cao thủ cấp bậc nào, không phải đã đạt tới tuyệt đỉnh độ kiếp cảnh trong truyền thuyết chứ? Những người trẻ tuổi trên thuyền càng nhìn càng kinh hãi, một mặt là bởi vì lúc tới tháp Bạt Vân đưa tin tức Căn bản không phù hợp với cuộc gặp gỡ chân chính Mặt khác, vẫn là bị một màn trước mắt này hoàn toàn sợ ngay người Đại Tông Sư hừ lạnh một tiếng, không ngừng bắt đầu hai tay nám quyết Hắn cũng ý thức được từ dương trước mặt thật sự cường đại Không dám có chút chậm trễ nào Đem lĩnh vực lực ẩn chứa trong đám mây trên đỉnh đầu hoàn toàn điều động lại Vạn lôi kinh thiên Ẩm, vô số lôi quang đồng thời bộc phát Giống như vạn quân lôi đỉnh phô thiên cái địa chút xuống Không thiên vị đánh vào trên người từ dương cùng nữ đế hai người, bất quá xấu hổ chính là, đôi đình lực nhìn qua cường hãn cỡ nào, ngay cả cương khí hộ thân của từ dương cùng nữ đế cũng không thể phá. Chỉ có chút năng lực này, cũng xứng đáng tự dưng mình là tôn sư, người không xấu hổ à. Làm càn, cường giả áo đen rõ ràng là tức giận thật sự, đột nhiên bay lên trời, khi hạ xuống, lòng màn chân một cỗ sóng biển từ giữa mặt biển không tiếng động bay len troi khi ha xuong long ban chan mot co song bien tu giua mat bien khong tieng đong bay len Đen cả người Hán vững vàng nâng lên đỉnh sóng. Giờ khác này, Hác Bảo Tông sư nhìn qua cùng Hải Linh tướng lúc trước uy thế ngược lại thập phần tương tự. Có thủ đoạn gì nhanh chóng bày ra đi, ta đã không còn kiên nhẫn cùng ngươi chơi tiếp, dù sao các ngươi chỉ là một chướng ngại vật trên đường trở về của chúng ta mà thôi, cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Phàm là cùng Bác Tấn nhất phương cùng một trận tuyến, đều sẽ là địch nhân của chúng ta. Từ dương lãnh âm lần thứ hai hàng lâm, hai tay đột nhiên hư không nâng lên một cỗ quang mang vô cùng rực rỡ từ đỉnh đầu hắn nhanh chóng ngưng tụ tạo hóa âm dương đổ xinh xinh kim sắc quang mang rất nhanh hiện lên đây là sức mạnh của đạo tông sư lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân này cảm thấy khủng hoàng đó là bởi vì trong dự đoán của hắn tử dương còn không có năng lực khống chế đạo nhưng đạo quang mang trước mắt này đã chứng minh rõ phán đoán của hắn buồn cười cỡ nào chết tiếng kiếm ngâm khủng bố động toàn bộ biển rộng mênh mông sóng biển vô biên vô hạn tàn phá bừa bãi mà đến con thuyền này giống như là thuyền đơn độc không nơi nương tựa trong biển rộng trong khoảnh khắc liền bị cuốn trôi tông sư một người lực mở ra thủ hộ hào quang trong nháy mắt vỡ vụn căn bản không kịp phản ứng càng nhiều bản năng xuất hiện đầu tiên chỉ có bảo toàn chính mình về phần phía sau những tu sĩ trẻ tuổi vừa mới mang theo cung tiễn bắn linh thuyền đều bắt đầu rãy rụa trên mặt biển mãnh liệt sóng biển lần lượt vỗ về phía thân thể bọn họ không có năng lực phi hành lại không có pháp bảo bay lên không ra chỉ những người này chỉ có thể điên cuồng nuốt nước biển trong lòng tận sâu bất lực cảm giác bất lực tôn ra. Khụ khụ, tông sư cứu mạng không ai có thể đáp lại bọn họ tông sư hiện tại chính mình đều là tự lo không xong làm sao còn có khả năng chiếu cố bọn họ chỉ thấy từ dương một kích đắc thủ cũng không cho những người này càng nhiều cơ hội thở dốc cùng dẫy giụa, dưới tác dụng đạo lực của hắn sóng biển càng phát cuồng mãnh lần lượt bao trùm lại triệt để em hy vọng cuối cùng của những người này hoàn toàn nghiền nát là đối thủ của mình từ dương chưa từng tha cho bọn họ Ở cái thế giới cường giả cá lớn nuốt cá lớn này ta tôn, có thực lực, liền có thể làm gì thì làm. Mà những kẻ nhỏ yếu kia, nếu nhất thời động lòng nhân từ buông tha bọn họ, những người này sẽ không ghi nhớ ân tình, chỉ biết sau này mình trở nên cường đại, trả thu càng thêm hùng mãnh. Từ dương cho tới bây giờ đều là một người quả quyết, căn bản sẽ không làm ra chuyện ngũ xuẩn lưu lại cho mình ẩn họa. Nhìn những môn đồ mình mang đến ngã xuống, đại tông sư nổi giận, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang vọt vào khu vực lĩnh vực của mình bao trùm. Tốt ngươi từ dương không hổ là kẻ có thể dựa vào sức mình tiêu diệt toàn bộ kế hoạch bắc tấn ta vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi nhưng hôm nay ngươi nghĩ rằng đối thủ của ngươi chỉ có một mình ta lĩnh vực lực màu đen không ngừng bành trướng nhưng lúc này đây hắc vân cũng không có phóng thích ra khí tức tiến công càng thêm cường đại mà là đột nhiên không hề báo trước tán loạn thành vô số điểm sáng hướng cả biển đông không trung bốn phương tám hướng bay ra ngoài đây hiển nhiên là một loại thủ đoạn đặc thù để hắc bảo tông sư phóng thích tín hiệu Nhưng từ dương cùng nữ đế chỉ là nhìn nhau cười, căn bản không có ý muốn ngăn cản hắn. Hừ, dựa vào năng lực của hai người các người, hẳn là có cơ hội ngăn cản ta, nhưng các người cũng không có làm như vậy, thật sự có lòng tin vào thực lực của mình như thế sao? Vẻ ngưng trọng trên mặt Hắc bào tông sư hòa hoãn không ít, tựa hồ sau khi thành công phóng ra tín hiệu, lòng tin trong lòng hắn đột nhiên rồi rào lạ thương. Không tính là có lòng tin như thế nào, nhưng đối phó với loại mặt hàng này của ngươi. Bất luận kẻ nào làm chó cho phương diện Bác Tấn ở trước mặt ta và A Tuyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thác Bạt Hoành chỉ là người đầu tiên, về sau còn có người thứ hai, thứ ba. Hiện giờ mâu thuẫn giữa chúng ta và Bắc Tấn đã không thể hòa giải, như vậy chỉ có chờ một phương hoàn toàn diệt vong, trận cút mắt này mới có thể chấm dứt. Ừm ừm, Thanh Lãng cùng bố chồng nháy mắt bộc phát, thủy thấy ngập trời điên cuồng chấn động, rút cục một con co nguoi thu hai thu ba hien gio mau thuan giua chung ta va bac tan đa khong the hoa giai nhu vay chi co cho mot phuong hoan toan diet vong tran cut mat nay moi co the cham dut am am thanh lang khung bo trong nhay mat boc phat thuy thay ngap troi đien cuong chan đong rut cuc mot con ca voi biển sâu vô cùng khổng lồ. Dưới sự triệu hoán của Hắc Bảo tông sư chậm rãi hiện lên. Con cá voi lớn này cũng không xuất chúng, thực lực cùng thào thiết các loại cường hoành hồng hoàng huyết mạch càng là khác nhau một trời một vực, nhưng làm cho Từ Dương cùng nữ đế hơi kinh ngạc chính là, đại kỳ ngư này cùng tông sư độ phù hợp lại thập phần cao, cơ hồ có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ phù hợp. Hừ, có phải cảm thấy rất kinh ngạc hay không? Vì sao ta tu luyện không phải là thủy thuộc tính công pháp, mà là lôi thuộc tính, nhưng có thể cùng cá voi này hoàn mỹ phù hợp, không cần vội Nguyên nhân các người rất nhanh đã biết. Từ dương cùng nữ đế cũng không có vội vàng động thủ, dứt khoát cho tên này cơ hội công bố đáp án, chờ đợi một màn đám mây đen phản hồi trở về. Trong lúc hoảng hốt, đông hải hư không bốn phương tám hướng, các loại các loại quang mạng đột nhiên chớp động, đột nhiên bị tiêu diệt. Rất nhiều hùng ưng ma thú hướng bên này bay đến, mà sau lưng những hùng ưng kia, rõ ràng đứng vô số hắc bảo hình dáng, chính là đại tông sư này truyền tới cứu binh. Hắc ưng đường Nữ đế rốt cục hơi nhíu mày, nói ra sưng hô này, bất quá từ dương vẻ mặt xa lạ, gần đây một hai vạn năm qua tên này đều đang bế quan tu luyện, căn bản không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hác ưng đường, trước kia từng là địch nhân của Bác Tấn, cùng Bác Tấn kiếm minh có cầu hận không đội trời chung, trăm năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hôm nay lại không giải thích được thành ưng quyền Bác Tấn nhất mạch. Nhất mạch công pháp cùng triệu hoán hệ thập phần gần gũi trời sinh có được năng lực thân cận ma thú thập phần khủng bố đặc biệt là ma thú thuộc tính rõ ràng trong đó lấy thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính làm chủ đạo từ dương như có điều suy nghĩ gật đầu xem ra động tác phía bắc tấn thật sự rất lớn phòng chừng hiện giờ trong 3.000 ngàn đạo châu này nhất mạch này có thể đến khu vực tất cả các tông môn tu luyện lớn nhỏ đều đã bị bọn họ trò hỏi ưng khuyển mặc dù không có đại kỵ nhưng nếu thật sự số lượng nhiều lên cũng không phải là một chuyện tốt nữ đế hiểu được ý tứ của từ dương Bác tấn đế quốc dù sao còn có mấy trăm vạn binh mã, nếu không đếm được tiểu tông môn tu luyện cũng gia nhập trong đó, quốc lực tất sẽ tăng cường trên phạm vi lớn, đem cỗ lực lượng này trộn lẫn vào quân đội mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lớn mật Từ dương, Đông Hải cũng là nơi các người có thể đến sao, trên biển, chỉ có hùng ưng cùng hải thu mới là chúa tể chân chính, nghe mở đầu như vậy, từ dương thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm phun cười. Ta nói Hắc ưng đường các ngươi tất cả đều là như này sao? Có thể đừng ra ngoài trêu chọc hay không? Chỉ có loại như các ngươi, cũng xứng đứng trước mặt ta." Từ Dương lạnh lùng quát một tiếng, trong lúc giơ tay lên, một cỗ uy áp lớn lao ầm ầm bộc phát, toàn bộ thế giới phẳng phất đều ở giờ khắc này chấn động. Chút xuống, không chỉ có đạo chi quang mang, còn có khí tức bàng bạc thông suốt trong thiên địa, không đếm xuể các hùng ưng, còn chưa đợi bay tới trước mặt Từ Dương, đã bị cỗ khí tức vô cùng cường hoành này hạn chế không thể động tác vỡ vụt. Từ Dương lập tức nắm lấy, thân thể hắc xác ma ưng bị giam cầm trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả những tu sĩ điều khiển trên người chúng nó cũng đều giống như rủi cảo không ngừng rơi xuống biển rộng. Hồi, Hắc Bảo tông sư khống chế con cá voi lớn này, phun ra một ngụm sóng biển, lúc này mới miễn cưỡng không để cho các môn đồ này bị nước biển mãnh nhiệt này trong nháy mắt cắn nuốt. Hải Thiên hợp nhất, trận chiến như vậy vốn đã đủ kinh người rồi. Đáng tiếc bọn họ tựa hồ cũng không thể phát huy tác dụng tốt trên người từ dương. Ta muốn cho các người hiểu được, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì kêu gào đều là vô ích. Trong phút chốc, từ dương hai tay đan cháo, đình đầu tạo hóa âm dương đồ quang mang đại thỉnh, đồng thời đem hơn trăm người trợ giúp tới tập trung ở giữa đồ đằng quang mang. Không, thả chúng ta ra ngoài. Đồ đằng này tựa như một cái cối sai thật lớn, phảng phất như có thể thôn vệ sinh mệnh lực, điên cuồng đem tất cả mọi người chung quanh tụ lại ở giữa. Càng tới gần trung gian, cỗ áp bách kia lại càng rõ ràng. Đã bắt đầu có tu sĩ dưới nguyên thần cành, sinh ra có thể nứt nẻ vết tích, thống khổ gào thét, sãy rụa nhưng cũng vô ích. Vương bắt đàn, ta muốn giết chết người. Hóc bào tông sư vung lên trong lòng bàn tay, một thanh pháp khí liêm đào màu đen vào tay, dưới sự huy vũ của hắn, phát ra lực lượng kinh người khó có thể tưởng tượng được, lần lượt oanh kích đồ đằng hàng lâm xuống màn sáng màu vàng, mưu toàn đem cỗ lực áp chế này chở đến ánh nát đáng tiếc hắn càng cố gắng ra tay trận đồ này giống như là có thể tự mình trưởng thành không ngừng kẹp lấy bình chướng quang mà càng cứng cỏi mặc cho hắc bảo cố gắng như thế nào cũng là ủng công đã đến lúc vẫn dệt đi sau lưng từ dương vĩnh hằng thần khí quang mang giống như thần trích hàng lâm chiếu dọi trên đỉnh đầu mọi người cái gì đó là vĩnh hằng chi kiếm một trong ma tộc chí cao thần khí làm thế nào nó có thể nằm trong tay của ngươi Hắc bảo Tông Sư làm sao có thể tưởng tượng được kinh nghiệm trước đây của Từ Dương. Đừng nói là một thanh vĩnh hàng thần khí, ngay cả bản nguyên trong cơ thể ma tộc nữ hoàng ngải lộ toa, đều có một bộ phận ngủ say trong thân thể Từ Dương, chỉ là một thanh thần khí thì tính là cái gì? À, không cần nỗ ra biểu tình như vậy, người hiện tại, ngay cả cơ hội dùng bái cũng không có, chịu chết đi. Vĩnh hàng thần kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt bay xuống không trung, tất cả khuyến khí hộ thể nu toan chống cự đều vỡ vụn. Mà Hắc Bảo Tông sư trước mắt, càng giống như nhìn thấy thứ khó tin nhất trên thế giới, triệt để buông tha chống cự. Ầm ầm. Tông sư bị Quang Mang Vĩnh Hằng Thần kiếm đánh trúng Thiên Linh Đại huyệt, một thân tu vi thần anh cảnh hoàn toàn bị nghiền nát, cũng may nội tình cường hoài ngược lại thay hắn bảo trụ một mạng, bằng không bằng lực lượng của Thanh Vĩnh Hằng Thần kiếm này, chỉ cần một cái đối mặt là có thể đem Hắc Bảo Tông sư này chằm nát bầy. Theo Hắc Bảo Tông sư ngã xuống, những tiểu tiểu Hắc Ưng đường đến sau cũng nhanh chóng ngã xuống trong khoảng thời gian rất ngắn. Nơi mũi nhọn đi qua, không có ai có thể ngăn cản bước chân của Từ Dương, đây chính là tư thái chân chính mà Từ Dương có được sau chuyến đi Đông Hải. Sau khi thoát khỏi khu vực Đông Hải, Từ Dương liền mang theo đoàn đội của mình đi thẳng tới Thiên Vân Tông, tại sao lại chọn đến đây, phải nói đây là ước định giữa Tu dưỡng cùng Thiên Vân Sơn Phong. Hắn từng hứa hẹn, nếu như bí mật trong phất trần này thật sự có thể bị mình lĩnh ngộ, như vậy nhất định sẽ trở về Thiên Vân Tông, tư mình cảm tạ Thiên Vân Tông chủ, nhưng mà làm cho đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là... Lúc này trở về, lại thấy được một màn khiến người ta kinh hãi. Thiên Vân Tông vốn nội tình hùng hậu, trong một đêm, đã trở thành một toà mộ đầy thi thể. Trời ơi, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Đám người long khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, hàn nguyệt ngũ tiểu hoa lúc này hoàn toàn ngay ngẩn cả người. Căn bản không thể tin được, nơi này chính là nơi mọi người từng thi đấu. Hàng trăm ngàn đệ tử Thiên Vân Tông nhất mạch, tất cả đều nằm ngổn ngang trên đầu núi, phóng mắt nhìn lại thế nhưng một cái người sống cũng không có. Rốt cuộc là người nào có thủ bút lớn như vậy, có thể đem đường đường thiên vân tông toàn bộ chém giết, trong này còn có không ít thi thầy trưởng lão. Lòng khôn khiếp sợ cảm khái, sắc mặt từ dương đã lạnh như băng đến cực điểm. Từ thủ pháp nhìn không ra, những người này thậm chí không có dùng công pháp, nhưng giữ lại hết thảy nơi này, đã chứng minh thái độ của bọn họ, chính là khiêu khích, thậm chí là hướng cả 3.000 đạo châu người không phục tùng tuyên chiến nếu đến nhíu mày nói thật sự là người của bác tấn bọn họ thật đúng là không đạt được mục đích thể không bỏ qua gào một đạo quang mang lóe lên tử dương trước tiên bay vào phía sau thiên vân tông nơi hắn từng ngủ say ba ngày quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn trong nháy mắt đi vào cửa hai cánh tay thiên vân sơn phong cứ như vậy nằm trên mặt đất về phần hình dáng cả người hắn tràn đầy vết thương tử dương vội vàng tiến lại gần vận chuyển một ngụm chân lòng bản nguyên cho thiên vân săn phòng Lúc này mới để cho hồn nguyên tán loạn Của hắn một lần nữa khôi phục lại Từ dương ngươi Cuối cùng đã trở lại Chuyện gì đang xảy ra vậy Thiên vân tông chủ Là ai làm Nói cho ta biết Ta thay ngươi báo thu Phòng Phòng tụ Lúc trước đại hội luận võ Bọn họ cũng đã nắm giữ tin tức nhất mạch long tàng Giấu ở trong kỳ lân sơn biên cạnh ba ngàn đạo châu Nhưng vị trí kỳ lân sơn cụ thể ở đâu bọn họ Cũng không rõ ràng lắm Mà bí mật này từng ghi chép trong một quyển sách cổ của tàng bảo lâu của thiên vân tông chúng ta. Lục sư đệ của ta chính là trưởng lão trông coi tàng bảo lâu, kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn lại bán đứng tông môn, đầu nhập vào phong tụ bắc tấn nhất mạch, Sắc mặt từ dương trượt lạnh lùng. Lục trưởng lão kia ta nhớ không lầm, thực lực vẻn vẹn, vẹn vẹn chỉ là nguyên thần cành, chỉ bằng một mình hắn, làm sao có thể đem toàn bộ thiên vân tông một lưới bắt hết. Thiên vân sơn phong lại phun ra một ngụm máu tươi, Lựa hồ chính là đang dùng loại phương thức sinh mệnh lực thấu chi này, đem những toàn bộ nói rõ ràng. Lửa Chúng ta thiên vân tông nhất mạch công pháp truyền thừa, kiêng kỵ nhất hỏa thuộc tính công pháp truyền thừa áp chế, hắn liền lấy danh nghĩa bác tấn, một ngọn lửa theo tàng thư lâu, ta cùng các mạch trưởng lão đồng thời đi tới khắc phục, một lòng một dạ đều ở trên công pháp cổ tịch trong tàng thư lâu. Dù sao đó cũng là nội tình bất hủ truyền thừa nhất mạch thiên vân tông, nhưng ai nghĩ, đó căn bản là một cái bẫy. Khi chúng ta đều tiến vào trong thư lâu, phát hiện chờ đợi chúng ta không phải là những cổ tịch đã bị thiêu hủy, mà là ba con thiên hỏa liệt xương mãng thời kỳ thành thục 50 vạn năm. Không chế bọn họ chính là đệ nhất thần tướng hỏa vân chiến ma dưới chứng thác bạt vân có được thực lực thần anh đỉnh phong cảnh. Nếu là ở trong thiên vân tông, ta thi triển toàn lực cũng có thể cùng hắn chu toàn một hai, nhưng trong hoàn cảnh này, ta cơ hồ hoàn toàn bị động, lại bởi vì muốn che chở các trưởng lão khác bị tên kia trọng thương. Các trường lão khác đều ngã xuống hơn phần nửa trong tàng thư lâu dưới đại hòa phong ấn, ít có mấy người chạy ra, tất cả đều bị cường giả bác tấn do lục trường lão triệu hoán tàn sát sạch sẽ. Suốt một ngày một đêm, ta cơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết của mỗi một đệ tử trong thiên vân tông, những xúc sinh này, luôn miệng nói bác tấn nhất mạch không tin trung lập, liền giết chúng ta sạch sẽ, là lỗi của ta, ta xin lỗi thiên vân tông mấy chục vạn năm cơ nghiệp. Thiên vân sơn tạc có gì sai? Lão giả này chính là một trong những lãnh đạo cường đại nhất mạch này, cũng chính là dưới sự dẫn dắt của hắn, thiên vân Tông Vốn đã đi xuống dốc, có thể một lần nữa đứng ở đỉnh núi Tam Thiên Đạo Châu, nhưng bây giờ, tất cả những điều này đã không còn tồn tại. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem đầu người của lục trường lão mang về cho ngươi, trước tiên ngủ một lát đi.